Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cũng là đàn ông Cậu xem thế qua người ta đây này Tuổi trẻ ngời ngời mà đã hào phóng Lại còn là ông chủ của một công ty Các biệt sao mà lớn thế không biết nữa Mẹ nói chỉ có chuẩn Bao nhiêu tuổi đầu rồi Mà chẳng biết nhục gì cả thế không biết Anh Phương đẹp trai tặng rượu Thì cũng bắt trước tặng rượu Không biết đổi món hay sao Thế này chẳng phải là đưa mặt ra cho người ta vả à Còn cũng thấy mất mặt nữa mẹ ạ Bạch Tuyết đứng bên cạnh Đồ có chê chuyện lớn, lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Tuy vẻ mặt của Phương Thế Hòa đứng ở trước cửa khá bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ta cực kỳ vui mừng. Đấy chính là kết quả mà anh ta muốn nhìn thấy. Anh ta thầm nghĩ, hôm nay chắc chắn phải giày xéo thẳng vô dụng, không biết trời cao đất dày này dưới gót chân mới được. Được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm trước đi đã. Bây giờ... Bạch Dũng Quang đứng bên kia nhìn thấy cậu con rể Trần Minh Chết của mình chậm rãi đặt chai rượu xuống bàn thì cũng lắc đầu. Nhưng có nói thế nào thì bây giờ ông ấy cũng xem Trần Minh Chết là người nhà họ Bạch còn Phương Thế Hoa trước mặt này chỉ là một người ngoài thôi. Song ông ấy cũng biết người bày ra cục diện này trong ngày sinh nhật của mình chính là vợ mình nhưng ông ấy không ngờ Trần Minh Chết lại hèn nhát đến vậy. Bạch Dũng Quang đã lên tiếng thì đương nhiên những người khác cũng không nói thêm gì mà đi tới ngồi xuống quanh bàn bày đầy thức ăn Bạch Dũng Quang bây giờ vẫn ôm hộp rượu bọc ra, sở soạn những chữ tiếng Anh thiếp vàng trên đó Bạch Dũng Quang làm bạn với rượu cả nửa đời người nên đương nhiên ông ấy biết giá trị của rượu vang đỏ petron này rồi rượu này không phải có tiền là mua được đâu thế nên ánh mắt của Bạch Dũng Quang nhìn Phương Thế Hoa cũng có chút thay đổi Tiểu Phương à, cháu có lòng rồi. Chú rất thích món quả cháu tặng. Bạch Dũng Quang cứ nhìn mãi hộp rượu tình tế đó. Mọi người có mặt ở đó đều biết ông ấy thích đến không nỡ rời mắt. Ha <cười> ha chỉ cần chú vui là được ạ. Lúc cháu đi du học, cháu đã bỏ ra ra khá chát để mua từ hầm rượu của một người bạn về đấy ạ. Hôm nay ngày sinh nhật chú, cháu cũng không chuẩn bị kịp quà gì khác nên mang chai rượu này tới. Không đáng tiền đâu ạ. Nếu chú thích... thì sau này cháu tặng chú thêm vài chai nữa nhé. nghe bạch dũng quang khen ngợi, thì phương thế hoa lập tức ngẩng mặt tự cao, sau đó nhìn trần minh chết với ánh mắt khiêu khích, rồi mới khách sáo cung kính đáp lời bạch dũng quang. thằng bé này lễ phép quá, không hổ danh là người được giáo dục cao cấp, không giống ai đó, không biết từ hốc nào tới, nhìn là thấy ghét rồi. trần minh phượng vừa gấp thức ăn cho phương thế hoa, vừa khen ngợi anh ta. còn không quên khinh bỉ Trần Minh chết. Bạch Diệp Trì ngồi bên cạnh, cũng nhìn thấy chai rượu màu xanh Trần Minh chết vừa mới mang về, lập tức cười nói: "Bố, Minh chết cũng có mua rượu cho bố đây, hay là tối nay thưởng thức chai rượu Minh chết mua đi nhé." Vừa nói, chân Bạch Diệp Trì vừa trọt vào chân Trần Minh chết, ý bảo anh thể hiện chút đi. Cái bình nát thế kia thì rượu ngon sao được? Lương tháng của anh rẻ ba cọc ba đồng Sợ là không mua nổi cái góc của hộp rượu Anh phơi đẹp trai mua đến nữa ấy chứ Bạch tuyết lập tức mỉa mai Nói cũng đúng Cô đi lấy đồ khơi Thế họa Tối nay cháu nhất định phải uống vả lì với ông nhà cô nhé Trao đổi kinh nghiệm kinh doanh nhiều nhiều vào Chú Minh Phượng thật sự Không xem Trần Minh chết ra gì Trần Minh chết nãy giờ ngồi yên lặng Thấy mặt mũi Bạch Diệp Trì khó coi Thì lập tức chậm rãi lên tiếng Rượu có ngon hay không thì nhìn thôi không đánh giá được Mọi người đều không ngờ Trần Minh Chết sẽ lên tiếng vào lúc này Thế nên họ đều nhìn về phía anh Trần Minh Chết nói tiếp Theo con thấy Thì rượu chỉ là một loại thức uống mà thôi Không cần phải quá mức Theo đuổi nhãn hiệu gì gì đó Quan trọng nhất vẫn là mùi vị của loại rượu đó Và tâm tình của người uống nó như thế nào Bạch Diệp Chi ngồi bên cạnh anh nghe vậy Thì không khỏi cười gượng Trong lòng càng thấy bất lực Vốn dĩ hôm nay bố mình về, cô còn đắn đo muốn trở mình chết thể hiện tốt cho mặt ông ấy. Xem thử anh có thể tới xưởng rượu nhà mình giúp đỡ gì đó không. chịu khó vài năm thì cũng sẽ lên được cấp cao hơn. Đến lúc đó thì anh có thể giúp bố gánh vác công tê, như vậy sẽ thoát được cái danh vô dụng, không cần phải cầu tiến gì hơn. Để bố mẹ và em gái dần dần chấp nhận anh. Nhưng cô không ngờ hôm nay Phương Thế Hoa cũng tới. cách biệt giữa hai người quá rõ ràng cô chợt hơi nhột trí bạch dũng quang làm rượu từ rất nhỏ đương nhiên văn hóa rượu đã thâm căn cố đế trong người ông ấy rồi bây giờ ông ấy nghe trần minh chết nói như vậy thì không khỏi lắc đầu đánh giá thấp anh thêm vài điểm nữa phương thế hoa thì cười mỉm tỏ ra vô cùng phong độ dù sao thì anh ta cũng đã nắm chắc phần thắng rồi anh ta không kiêng kỵ gì liếc nhìn bạch diệp trì rồi sau đó mới nhìn trần minh chết nói Tiểu Trần à, điểm này anh không đúng rồi nhé. Lý luận rượu chỉ là một loại đồ uống vô cùng thiền cận. Mỗi loại rượu đều có văn hóa riêng của nó, dù là văn hóa rượu của nước nhà chúng ta hay văn hóa rượu vàng của nước ngoài. Vừa nói, anh ta vừa chậm rãi mở hộp rượu bọc ra trên tay để lộ ra một chai rượu vàng vô cùng tinh tế và bắt mắt. Mà hôm nay là sinh nhật của chú Bạch. Món quà tặng cho chú Bạch chính là thể hiện tấm lòng của mình đó. Phương Thế Hòa vừa nói, vừa đưa chai rượu tinh tế đó cho Bạch Dũng Quang. Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh, cũng đã sốt săng lắm rồi. Dù sao thì Petrus cũng là thương hiệu rượu vàng hàng đầu thế giới, mỗi năm chỉ sản xuất không tới 30.000 chai, giá trị lên đến mấy chục nghìn một chai. Cho dù là người làm bạn với rượu lâu năm như Bạch Dũng Quang, cũng chưa từng được nhìn thấy Petrus thật thụ. Đây là lần đầu tiên, nên đương nhiên ông ấy muốn nhìn cho thật kỹ. Đúng đấy, hàng rẻ tiền của anh Sao sánh được với rượu cao cấp của anh Phương đẹp trai được chứ Cái này chính là tấm lòng của anh đó à Bạch Tuyết, đủ rồi Bạch Diệp Chi ngồi bên cạnh Càng lúc càng cảm thấy mất mặt và thất vọng Cô ôm một bụng uất ức Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực thế này Trong lòng cô càng phức tạp Cô không biết bây giờ mình nên làm gì nữa Bị Bạch Diệp Chi la Nên Bạch Tuyết mới im lặng lại Trần Minh chết luôn dồn sự chú ý lên người vợ mình. Anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đầy vẻ phức tạp của cô thì cũng tức giận. Anh giơ tay ra vỗ nhẹ nhẹ sau lưng bạch diệp Trì. Tặng quà đúng là để thể hiện tấm lòng. Nhưng anh lấy bình rượu giả kia tới để tặng. Đó là tấm lòng của anh sao? Vừa nói, anh vừa nhìn chai rượu vang tinh tế được bố vợ ngắm nghía kỹ trong tay. Vô dĩ anh không muốn vì chuyện này mà phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của bố vợ Tuy Bạch dụng Quang không xem trọng anh Nhưng chỉ ít Ông ấy cũng không châm biếm trả đạp thẳng mặt anh Mà vẫn luôn giữ im lặng Khi chưa Bạch Diệp Chi nhắc anh về việc này Thì anh cũng biết ý của vợ Cô muốn anh thể hiện cho tốt Sau đó nhờ bố vợ giúp đỡ một tay Nếu không thì Trần Minh Chết cũng không lên tiếng Nhờ Ninh Phương chuẩn bị chú đáo quả sinh nhật Chỉ là anh không ngờ Phương Thế Hoa cũng xuất hiện ở đây Hơn nữa rõ ràng là có ý đối đầu với anh Tất nhiên, Trần Minh Chết sẽ không để bụng với mẹ vợ và em vợ nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Phương Thế Hoa này Từ chuyện tối qua anh đã nhận ra Phương Thế Hoa này có ý đồ đen tối với vợ mình Gì cơ Nghe Trần Minh Chết nói vậy thì tất cả mọi người đều nhìn anh Bạch Diệp Trì thì càng sừng sốt sau đó thì thấy nghi ngờ và lo âu Cô và Trần Minh Chết chung sống với nhau 3 năm nay rồi anh có bản lĩnh gì cô biết rõ nhất Vô dĩ im lặng thì không có chuyện gì rồi thế này chẳng phải là đưa mặt ra cho người ta đánh sao ít nhiều gì thì Phương Thế Hoa cũng là chủ tịch của một công ty tinh anh du học nước ngoài về sau lưng lại có nhà họ Phương sao có thể tặng rượu giả được chứ hơn nữa người được tặng lại là ông chủ của công ty rượu thanh tuyền nữa một người lão luyện đã làm bạn với rượu quá nửa đời người đương nhiên những người khác cũng nghĩ giống bạch diệp trì Anh nói bừa, Trần Minh Chết Hôm nay anh phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đấy Anh dám nói tôi tặng rượu giả cho chú Bạch sao Anh có biết rượu này là rượu gì không Biết nó đáng giá bao nhiêu không Anh có hiểu gì về rượu không Phương Thế Hoa gần như là đập bàn đứng bật dậy Tức giận bừng bừng nhìn Trần Minh Chết Vẫn bình tĩnh ngồi bên đó Rồi gào lên Thế Hoa Cháu bớt giận Cậu ta chỉ là thằng bảo vệ quèn, Biết quái gì đâu Chú Minh Phượng không ngờ hôm nay Trần Minh Chiết lại ăn nói thế này bà ta vội vàng an ủi Phương Thế Hoa. Trần Minh Chiết thì lại cười nhạt anh ngẩng đầu nhìn Phương Thế Hoa đang tức giận. Tôi nói rượu anh tặng cho bố là đồ giả. Thế nào? Bị lật tẩy rồi nên tức không chịu được à? Anh... Bạch Dũng Quang tao mày. Minh Chiết sao con nói cha P chớt mà Tiểu Phương tặng cho bố là giả? Ăn có thể ăn bệnh nhưng không được nói bừa đâu Rõ ràng Bạch Dũng Quang không vui khi nghe thấy Những lời này Quà tặng to hay nhỏ không phải là vấn đề Nhưng nếu tặng rượu giả Thì nó lại là vấn đề liên quan đến nhân phẩm Của người tặng Phương Thế Hoa đâu phải dạng tầm thường Nếu thật sự tặng rượu giả Lại là hàng giả mạo rượu cao cấp Vậy có thể nói chính là chơi mình Trần Minh Chết Nhìn mẹ vợ mặt ủ mày trâu Rồi lại nhìn vẻ mặt cao có của vợ của lắc đầu nói. Bỏ đi, xem ra chủ tịch Phương coi ý tốt nhưng mua nhầm phải hàng giả. Bỏ qua chuyện này đi, đừng làm bố mất hứng. Vừa nói, anh vừa nhấc chai rượu bên cạnh muốn rót một ly cho bố vợ, nhưng sắc mặt của Bạch Dũng Quang càng ngày càng u ám. Mình chết, sao có thể bỏ qua như vậy chứ? Nếu con đã khẳng định cha bê chốt này là giả thì phải làm cho ra lẽ chứ. Mặc dù bình thường ông ấy chẳng coi trọng gì đứa con dê rẻ mạt này bởi vì trần bình chết như kẻ vô hình trong gia đình nhưng lần này ông ấy cũng phải thận trọng dù sao thì phương thế hoa cũng là một thanh niên khá lại là xếp của bạch diệp Trì và còn là cậu ống của nhà họ phương là một tinh anh nước ngoài về tương lai đầy hứa hẹn ông ấy còn có ý định gả con gái thứ là bạch tuyết cho phương thế hoa nhưng nếu chai rượu phương thế hoa tặng là giả thì chứng tỏ nhân cách của anh ta có vấn đề Chuyện này không thể sở ý được. Hơn nữa, theo hiểu biết của Bạch Dũng Quang về Petrot, lòng ông ấy cũng lờ mơ nghi ngờ, nhưng ông ấy thì không nghiên cứu sâu về rượu vang. Trần Minh chết, anh nói rõ ràng xem, tại sao anh dám nói rượu tôi tặng cho Bạch là giả? Nếu hôm nay anh không nói ra ngô ra khoai được, thì anh không xong với Phương Thế Hoa tôi đâu. Phương Thế Hoa cũng hùng dữ nói, nếu đúng như Chu Minh Phượng từng nói, Trần Minh Chết chỉ là một tên bảo vệ quèn biết quái gì về rượu mà nói Huống hồ còn là rượu vàng cao cấp quý hiếm. Hơn nữa chai rượu này là lúc đi số học anh ta bỏ ra 10.000 bảng để mua đắt cắt cổ. Hôm nay nếu không bị gây ấn tượng với Bạch Dũng Quang anh ta cũng không đem ra nhưng tự nhiên lại bị một tên nhãi nhép nghi ngờ chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua Trần Minh chết nhìn thấy vẻ mặt thầm hè như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Phương Thế Hoa, anh chỉ đành thở dài. Chỉ với ánh nhìn thèm thuồng của Phương Thế Hoa với vợ mình lúc nãy, anh nhất định phải vạch trần gã họ Phương đạo đức giả này. Pétrus là loại rượu vang đỏ từ vùng Bordeaux của Pháp. Loại rượu này đến từ nhà máy rượu nổi tiếng nhất xứ Pomeron ở hữu ngạn Bordeaux, vừa nho nhà Pétrus. nơi được xếp hạng là một trong 8 vùng rượu nổi tiếng nhất ở Bordeaux. Nó hiện là vua của các loại rượu vàng bởi chất lượng tốt nhất và giá thành đắt nhất. Đây cũng là loại rượu dùng cho đám cưới của nữ hoàng Ely của Vương quốc Anh Luân và từng là loại rượu yêu thích của Tổng thống Kennedy, chủ nhân của Cung Trắng. Nhiều người bắt đầu ngạc nhiên, đặc biệt là Phương Thế Hoa, nhưng Phương Thế Hoa liền cười dễu. Không ngờ, kém cỏ như anh mà cũng có chút hiểu biết Tiếp tục đi, những thứ anh vừa nói đều là giới thiệu sơ lược về rượu Petros chẳng có gì to tác cả Bạch Dũng Quang khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy con rẻ hôm nay hơi kỳ lạ Nếu chai Petros này là thật chắc chủ tịch Phương cũng tốn kha khá bởi vì nếu mua tại hầm rượu cũng phải tốn mấy chục nghìn bảng còn nếu mua tại Hoa Hạ cũng phải 3-400 nghìn tệ chưa kể phải dựa vào nhiều mối quan hệ nghe xong nhiều người ngần ngơ mặc dù họ đều biết rằng Petrus là nhãn hiệu hàng đầu trong số các loại rượu vang đỏ nhưng họ chưa bao giờ biết những điều trần minh chết vừa nói ngay cả bạch dũng quang cũng hiểu biết rất hời hợt về Petrus nghe trần minh chết nói xong ai cũng cảm thấy chai Petrus này nóng bỏng tay ba bốn trăm tệ một chai rượu thật không dám tưởng tượng <cười> Không ngờ anh nghiên cứu về rượu vang đỏ sâu như vậy Quả thật bất ngờ Đúng vậy, chai Petron này Đúng là được mua với giá hàng chục nghìn bảng Anh Khi tôi đi du học Vốn dĩ Phương Thế Hoa Cũng không muốn tiết lộ giá chai rượu này Để thể hiện vẻ khiêm tốn Và có nội hàm Không ngờ, ở đâu mọc ra tên ngốc Trần Minh Chết khiến anh ta bộc lộ Vẻ tự cao tự đại Nhưng lúc này đây, Phương Thế Hoa không bận tâm Anh ta dương dương tự đắc kêu ngạo nhìn những gương mặt ngờ ngần trước mặt, đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt hoa đào đầy sùng bái của Bạch Tuyết lòng anh ta lại sụp sôi hơn Đúng vậy, nếu là rượu thật ở nước ngoài có thể mua được với giá vài chục nghìn bảng, nhưng mà lúc nãy anh nói, rượu này năm bao nhiêu nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự hào và hãnh diện của Phương Thế Hoa tự nhiên Trần Minh Chết cảm thấy thật buồn cười, Phương Thế Hoa bỏ ra vài chục nghìn bảng, mua chúng một chai rượu giả Ngốc kinh khủng Không phải anh ta bị hư vinh che mắt Mà là do anh ta không có kiến thức Petrus 1991 sao? Trần mình chết Nếu anh hiểu Petrus như vậy Thì anh cũng nên biết Rượu này ở Thục Xuyên còn hiếm thấy Chứ đừng nói là Tân Hải Cho nên anh không thể lấy Xăm ba các loại rượu phớ vẩn để so sánh được Bốn người còn lại đều hết sức kinh ngạc Nhưng chỉ có mỗi mình bạch diệp trì Tràn đầy nghi hoặc Loại rượu cao cấp như vậy Cô chỉ mới nghe đến tên Mà Trần Minh Chết lại biết rõ như vậy Xem ra còn hiểu biết hơn cả Phương Thế Hoa Ba người còn lại sừng sốt Vì giá của chai rượu Ba bốn trăm nghìn tệ mà đem tặng như không <cười> Không cần anh nói tôi cũng biết Chai rượu của tôi Thực sự không thể so sánh với rượu của anh Bởi vì theo tôi biết Vào năm 1991 Vừa nho nhà Petros không sản xuất nên không có Petros 1991 Trần Minh Chết vừa rất lời Phương Thế Hoa đã phừng phừng nổi giận Anh biết khỉ gì mà theo như anh biết anh chỉ là tên bảo vệ quèn làm sao am hiểu những thứ thuộc giới thượng liêu vừa nho nhà Petros ngừng sản xuất năm 1991 tại sao tôi không biết anh cố ý cởi nhạo tôi có đúng không lúc này Bạch Dũng Quang nhìn Trần Minh Chết đợi chờ một câu trả lời trực giác mách bảo Bạch Dũng Quang chai rượu này thực sự có vấn đề đứa con rẻ nghèo mạt của ông ấy tuy rằng cứ như người vô hình nhưng Bạch Dũng Quang có niềm tin vững chắc rằng anh không biết nói dối hơn nữa những kiến thức anh biết về rượu bê chốt đều đúng, thật nằm ngoài dự đoán nếu chai rượu này là thật đáng giá cả 3 400.000 ngàn tệ lại hiếm có cho dù phương thế hoa giàu có đến mức nào cũng không dễ dàng tặng không cho mình là người làm kinh doanh Bạch Dũng Quang rất đa nghi <cười> nói thế nào nhỉ vừa nho nhà chốt là nhà máy rượu duy nhất Không sản xuất rượu hàng kém chất lượng Petros rất coi trọng chất lượng Nên chỉ chọn những trái nho ngon nhất Những năm mùa vụ không đạt Ví dụ năm 1991 Họ thậm chí ngừng sản xuất luôn Chuyện này không có gì bí mật cả Có thể nói Những người yêu thích chốt một chút đều biết Nếu không tin Anh có thể lên mạng tra thử Nói tới đó Trần Minh Chiết ngừng lại cười khổ Lúc này mấy người đã móc điện thoại di động ra Cái này Bố Là thật Năm 1991 Vừa nho nhà chốt ngừng sản xuất Bạch Tuyết là người đầu tiên tra ra được Cô ta kinh ngạc nhìn Trần Minh Chiết Rồi đưa điện thoại cho bố mình xem Bạch Dũng Quang liếc một cái Sau đó không nói gì cau mày đặt chai rượu chốt sang một bên Chuyện này sao có thể Tuyệt đối không có khả năng Với nho nhà Petros ngừng sản xuất Năm 1991 Tôi còn không biết Sao một tên bảo vệ như anh biết được Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Dũng Quang Anh ta hiểu chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa Anh ta nhìn Chu Minh Phượng Lúc này Trên mặt còn có chút khó tin Nhưng bà ta không vì chuyện này Mà thay đổi cái nhìn về Trần Minh Chiết Thậm chí bà ta còn ghét bỏ Trần Minh chết hơn nữa Kế hoạch đang thuận lợi vì anh mà đổ vỡ Nhưng bà ta không để lộ cảm xúc ra mặt liền cười nói Còn một món ăn nữa Để tôi mang lên Anh Phương đẹp trai Anh bị lừa thật à Bạch Tuyết đứng bên cạnh cười gượng hỏi Bây giờ đã rất rõ ràng Hơn nữa đã xác định được một chuyện Đó chính là Chai rượu vàng hàng cao cấp bê chốt Được đóng gói rất tinh xảo này Là rượu giả chuyện này sao lại thế được lần này sau mặt của Phương Thế Hoa cực kỳ khó chịu nói chuyện ngập ngừng có một câu nói rất hay tương cao bao nhiêu thì ngã đau bấy nhiêu rõ ràng bây giờ Phương Thế Hoa đang trong tình huống này lúc trước anh ta ra oai nghĩ mình là người tài, người thành công mang tặng cả rượu vang cao cấp nhưng nào ngờ đây lại là rượu giả hơn nữa còn bị vạch mặt tại chỗ ngay cả chú Minh Phượng đang đứng bên cạnh Cũng thấy xấu hổ quá Phải lánh vào phòng bếp Chuyện này cũng không sao Dù sao trong nước Cũng có nhiều hàng nhái của các nhãn hiệu rượu vàng nổi tiếng Tiểu Phương không biết gì về rượu vàng Mua chống rượu giả Xem như đây là một bài học Lúc này Bạch Dũng Quang lên tiếng Dù sao cũng đã mở công ty Ông ấy đâu thể để Phương Thế Hoa mất mặt được Đúng rồi đó Dù sao chai rượu này Cũng đã tốn hết không ít tiền của anh Phương đẹp trai mà Đúng rồi, anh rẻ Tôi thấy anh hiểu về rượu lắm Anh mua rượu gì tặng bố tôi vậy Lúc này, Bạch Tuyết cũng đứng ra Nói vài câu sàng hòa Sau đó bẻ hướng câu chuyện về phía Trần Minh Triết Nói thật lòng Biểu hiện hôm nay của anh rẻ Làm cô ta cực kỳ bất ngờ Bạch Diệp trì ngồi bên cạnh Trần Minh Triết Cũng nhìn về phía anh Cô cực kỳ hài lòng về biểu hiện hôm nay của chồng mình Chỉ là có nhiều việc Cô cũng không hiểu rõ Ba năm qua gần như cô và trần minh chết luôn ở... năng lực của trần minh thảo cô hiểu rất rõ nhưng rõ ràng lần này cô đã nhìn lầm trần minh chết khẽ cười rồi nói cũng không có gì lúc trước con đã nói rồi rượu chỉ là một thức uống không cần phải chạy thao nói như vậy đương nhiên là trong mặt bố con nào hiểu rượu gì đâu vừa nói anh vừa đưa chai rượu màu xanh lam trong tay cho bạch dụng quang Chai rượu màu xanh lam kia Là một chai rượu bình thường Nhưng đối với Bạch Dũng Quang mà nói Ông ấy thích rượu trắng hơn phang đỏ Hơn nữa Vốn dĩ Bạch Dũng Quang là một con sâu rượu lâu năm Lúc này Ông ấy nhận chai rượu Trần Minh Chiết Đưa Rồi bắt đầu mở ra Nông cạn Nhưng mà cho dù chai rượu này của tôi có vấn đề Thì còn đỡ hơn chai rượu Không biết mua ở quán ven đường nào của anh gấp mấy lần Mặc dù lúc trước bị mất mặt Nhưng Phương Thế Hoa chẳng thèm xem Trần Minh Chết ra gì Dù sao từ lúc bắt đầu Trong mắt anh ta Trần Minh Chết đã là một người ăn no chờ chết Thằng ở rể vô dụng bám váy đàn bà Dựa vào đâu mà anh lại có thể Ở bên cạnh cô gái như Bạch Diệp Chi Ha <cười> <cười> Đúng là có thể Chai vang đỏ của anh không bằng chai rượu trắng của tôi Nhưng tôi không hiểu gì về rượu trắng Bố là người chuyên nghiệp Trần Minh Chết không cãi lại Nhưng anh không ngờ, phương thế hoa này lại mặt dày như vậy. Lúc này, Bạch Diệp Trì siết chặt tay, thật ra trong lòng cô, mặc dù Trần Minh chết là một người rất bình thường, nhưng trong 3 năm này, anh ở nhà chịu thương chịu khó, cần cù chăm chỉ, mặc dù không có chí cầu tiến, nhưng chăm sóc cô rất chu đáo, chưa bao giờ than vãn cầu gì. Cho nên không cần biết thế nào, Bạch Diệp Trì vẫn muốn người thân hoàn toàn chấp nhận người đàn ông cô thích. Tất nhiên càng hy vọng bố mình sẽ nhìn Trần Minh Chiết bằng đôi mắt khác, giữa anh lại bên cạnh, dậy dỗ anh. Có lẽ như vậy thì Trần Minh Chiết sẽ phát triển tốt hơn. Trong lúc Trần Minh Chiết vừa rất lời, thì Bạch Dũng Quang ở phía bên kia đã mở nắp chai rượu ra. Trong phút chốc, mùi rượu thơm nồng và thấm nhuẩn hương vị lịch sử lan tỏa. Đây là... Bạch Dũng Quang ngồi gần chai rượu nhất, lập tức kinh hoàng. Ông ấy chỉ cảm thấy đầu mình ong ong Ông ấy đã quen với mùi rượu Thân là ông chủ nhà máy rượu Bạch Dũng Quang chỉ cần người mùi Là đoán được đây là rượu gì Thơm quá Mùi rượu thơm nồng Đây là rượu gì vậy Bạch Tuyết chỉ hít vài hơi Đã cảm thấy mình hơi say Gương mặt đỏ bừng Vội vàng che mũi lại Sợ mình sẽ say mất mà lúc này Phương Thế Hoa cực kỳ khinh thường Vô dĩ anh ta là tay mơ trong giới rượu Buồn cười, chú Bạch là người ủ rượu chuyên nghiệp. Anh tưởng chỉ một ít rượu rẻ tiền ven đường là có thể lừa gạt chú hả? Nhưng Phương Thế Hoa mới vừa mỉa mai xong thì thấy Bạch Dũng Quang kích động nhìn Trần Minh Chết hỏi. Minh Chết, đây là rượu nguyên chất hào hạng đúng không? Giọng của Bạch Dũng Quang hơi run rẩy, Lúc ông ấy lấy danh nghĩa gia tộc đến nơi sản xuất mao đài học tập tìm hiểu đã từng được người hương vị này một lần. Ký ức đó cho dù đã nhiều năm trôi qua Nhưng ông ấy vẫn chưa hề quên Chuyện này chắc là vậy đó ạ Nhưng con không biết thời gian cụ thể Dù sao con gặp một người bạn Rồi cậu ấy cho con Nên con không hỏi kỹ Bạch tuyết nghe đoạn đối thoại Của hai người xong Thì ngơ ngác không hiểu gì Bố Thế bố kích động như vậy Chẳng lẽ chai rượu này là rượu ngon gì đó Nhưng chai rượu này trông bình thường quá đi mặc dù bạch dũng quang kinh doanh rượu thanh tuyền nhưng hai cô con gái của ông ấy lại không thích rượu lắm bạch tuyết còn nhỏ suốt ngày thích làm trò còn ngành mà bạch diệp trì thích lại là mỹ phẩm cho nên lúc này chỉ có một mình bạch dũng quang là biết được giá trị thật của chai rượu này rượu ngon chắc chắn là rượu ngon cho dù là rượu nguyên chất thanh tuyền của nhà ta cũng không sánh bằng chai rượu này vừa nói Bạch Dũng Quang không quan tâm đến ánh mắt Của những người khác Ông ấy cầm đôi đũa trước mặt Sau đó chậm rãi chấm vào miệng chai rượu Khuấy một chút rồi đưa vào miệng thưởng thức Một lúc lâu sau Bạch Dũng Quang mới mở mắt ra Mặt đã biến thành màu đỏ Rượu ngon Rượu ngon Ha ha ha Lúc này Chu Minh Phượng cũng mang đồ nhắm ra Mặc dù ban nãy ở trong bếp Nhưng bà ta đã hoàn toàn nghe rõ những chuyện xảy ra trong phòng ăn. Được rồi, ăn cơm thôi, thức ăn đã nguội rồi. Lúc này, chẳng có ai thèm để ý tới Phương Thế Hoa lúc trước tức giận đứng lên đó, mặt anh ta đỏ lên, thậm chí còn hơi tím, ánh mắt ngập tràn sự hung hăng. "Thế Hoa à, nhanh nào, ngồi xuống ăn cơm đi, nhân lúc còn nóng." Chu Minh Phượng nhìn ánh mắt cực kỳ khó chịu của Phương Thế Hoa, lập tức làm dịu bầu không khí. Nhưng lúc này, Bạch Dũng Quang chẳng thèm nhìn Phương Thế Hoa lấy một lần, còn đang phân khích rót rượu. "Dạ, cô à, cho có chút việc nên xin phép về trước." "Về hả? Nhưng mà Thế Hoa à, ăn cơm rồi hãng đi chứ cháu." Bây giờ, Phương Thế Hoa nào còn mặt mũi ở lại đây, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Hôm nay, xem như anh ta đã hoàn toàn bị Trần Minh Triết làm cho mất mặt, hơn nữa còn trà đạp mấy lần. cho nên bây giờ anh ta chỉ muốn rời khỏi đây nhưng Chu Minh Phượng vội vã đuổi theo Phương Thế Hoa chạy ra ngoài Thế Hoa à dành đến nhà chơi nhé cháu Phương Thế Hoa bước ra cửa mà không quay đầu lại anh ta nhanh chân chạy xuống lầu bước vào trong xe xuyên qua lớp kính xe anh ta nhìn lên lầu ánh mắt cực kỳ lạnh lùng chọn Minh chết anh hãy đợi đó Bạch Diệp Chi, sớm muộn gì cũng có ngày tôi theo đuổi được em. Sau đó sẽ đùa bớn em đến chán mới thôi. Anh ta hử lạnh rồi dẫm lên chân ga chạy như bay. Giống như Phương Thế Hoa muốn dồn hết tất cả phiền muộn vào chân ga dưới chân. Trên bàn cơm, người vui nhất là Bạch Diệp Chi. Cô không ngờ hôm nay Trần Minh Chiết lại làm bố vui đến vậy. Nói không chừng, chỉ cần mình nhắc lại chuyện này với bố là mình Chiết sẽ được đến làm việc ở Diệu Thanh Tuyền. dù sao cũng đỡ hơn làm bảo vệ gia đình ăn uống rất vui vẻ đặc biệt là bạch quang dũng uống rất nhiều cuối cùng ông ấy còn muốn trần minh chiết nói cho ông ấy nghe người bạn mà anh nói là ai hôm nào sẽ đến thăm trần minh chiết chỉ có thể vui vẻ gật đầu nhưng lại không nói bởi vì bạch dũng quang đã say ngất nên tất nhiên chu minh phượng cũng phải đưa bạch dũng quang đi nghỉ ngơi đợi đến khi trần minh chiết rửa bát sạch sẽ dọn dẹp xong xuôi Vào phòng nằm xuống Thì Bạch Diệp Trì nằm trên giường Mới mở to mắt nhìn Trần Minh Chiết Em... em chưa ngủ hả? Minh Chiết Có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Bạch Diệp Trì càng nghĩ Càng thấy dường như đêm nay Trần Minh Chiết đã biến thành một người khác Trần Minh Chiết vội vàng lắc đầu Nói Đâu có Vậy tại sao hôm nay anh lại biết Chai rượu pê kia là giả Bạch Diệp Trì nghiêm túc hỏi anh Trần Minh Chết nằm bên cạnh bạn đời của mình Trả lời Chuyện này thì lúc trước Anh từng nghe người ta nói Lúc đó hơi có ấn tượng Tối nay đúng lúc gặp phải mà thôi Là thế à Hiển nhiên Bạch Diệp Chi không tin Thôi nào Muộn lắm rồi này nghỉ ngơi sớm đi Trần Minh Chết nói xong Thì nhắm mắt lại ngay Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chết đang ngáy ngủ Chùa miệng không nói thì thôi cô xoay lưng lại giống như giận hờn trần minh chết cậu đang ở đâu trần minh chết đang ngồi trong phòng bảo vệ xem lại ghi chép ra vào của buổi chiều ngày hôm qua thì nghe được giọng nói chói tai của mẹ vợ là chú Minh phượng truyền ra từ trong điện thoại làm anh giật mình mẹ có chuyện gì rồi ạ trần minh chết hoàn toàn bị quát đến ngơ luôn thầm nghĩ mẹ vợ vốn cũng không ưa mình nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng gọi điện thoại cho mình suốt ba năm thì đây là lần đầu tiên. đừng gọi tôi là mẹ, cậu là hung thủ giết người, cậu hại chết ông nhà tôi, tội phạm như cậu cho ngồi tù đi. anh còn chưa kịp nói gì thì mẹ vợ đã cúp máy. trần minh chết hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì hết, thế nhưng anh cũng sợ đã thật sự có chuyện rồi, nếu không mẹ vợ đã chẳng gọi điện đến chửi mình nhiều thế. Hồi nữa còn nói Mình là hung thủ giết người Đây là đâu, còn tôi là ai Đúng lúc Trần Minh Chết cầm điện thoại Định gọi cho vợ mình Thì Bạch Diệp trì đã gọi đến Mình chết Bố chúng ta gặp chuyện rồi Sáng sớm hôm nay bố ngất trên công ty Đến giờ chưa tỉnh Vừa được đưa vào bệnh viện nhân dân rồi Anh mau tới đó đi Nghe xong toàn thân Trần Minh Chết run lên Lại nghĩ tới Vừa rồi mẹ vợ nói Mình là hung thủ giết người gì đó Trần minh Chết vội hỏi Diệp Trì, rốt cuộc bố làm sao? Bác sĩ nói Thôi, anh đến bệnh viện rồi nói Bố vẫn còn đang hôn mê Nghe xong, Trần minh Chết cũng không hỏi thêm nữa Được, vậy anh sẽ tới ngay Tắt máy xong, ngồi bên ngoài phòng bệnh sắc mặt bạch Diệp Trì càng ngày càng phức tạp còn còn gọi điện cho cái thứ vô dụng ấy làm gì? Nếu tối qua, không phải vì nó mang chai rượu kia đến Bố con sẽ bị vậy sao? Bác sĩ điều trị cũng nói cho mẹ rồi Vì bố con uống rượu cho nên mới ngất đấy Mẹ Đây không phải lúc truy cứu trách nhiệm Bây giờ quan trọng nhất là cứu bố Bạch Diệp Trì vừa nghe mẹ nói thế Trong lòng càng thêm khó chịu Tuy rằng trong lòng cô biết rõ Chuyện này chắc 89/ phần 10 Là vì chai rượu hôm qua Trần Minh chết mang về Thế nhưng giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau Mà phải lập tức chữa trị cho bố Con vẫn còn bên nó à Con có tình cảm với nó rồi phải không Diệp Chi Đúng lúc chu Minh Phượng đang nói chuyện Trên hành lang có mấy người đi tới Người đi đầu không phải ai khác Mà chính là Phương Thế Hoa Mới hôm qua còn ảo não rời khỏi nhà họ bạch Có điều Lúc này nhìn dáng vẻ Phương Thế Hoa Vô cùng lo lắng sốt ruột Không biểu hiện ra chút xíu xấu hổ nào Vì chuyện tối qua cả Theo sau anh ta là mấy bác sĩ Diệp Chi Cô bây giờ chú sao rồi Phương Thế Hoa lo lắng đi tới trước mặt chú Minh Phượng Quan tâm ân cần hỏi Không hề tự cho mình là người ngoài Cứ như Phương Thế Hoa mới là con rẻ bà ta vậy Thế Hoa à Cháu tới thật là tốt Tối qua chú Bạch của cháu uống rượu của Trần Minh chết mang về Sáng nay dậy cảm thấy không khỏe rồi Vừa mới tới công ty Thì ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh Bây giờ phải làm sao Nếu ông ấy có chuyện gì Làm sao cô sống nổi đây Nói xong, nước mắt đã tràn trên mặt chùa mình Phượng Phương Thế Hoa vội và an ủi nói Cô đừng lo lắng Mấy vị này đều là bác sĩ chủ chốt khoa nội của Bệnh viện Nhân dân Lúc cháu tới, ngài nói chú Bạch bị hôn mê Đã gọi điện thoại cho viện trưởng để bọn họ sắp xếp cả rồi Cô yên tâm, chú Bạch sẽ không sao đâu Ừ, được, phiền Thế Hoa rồi Phương Thế Hoa vội lắc đầu cười Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Bạch Diệp Trì Đừng đứng đầy ở cửa nữa Mọi người mau vào xem bố tôi thế nào rồi đi chứ Lúc này Bạch Tuyết mới nói Thật ra sau khi bố ngất Rồi được đưa đến bệnh viện Bạch Tuyết đã báo cho Phương Thế Hoa biết đầu tiên Dù sao ở Tân Thành Phương Thế Hoa cũng được coi là nhân vật Có chút thế lực Mấy vị bác sĩ vội vàng vào phòng Bắt đầu kiểm tra cho Bạch Sủng Quang Vẫn đang hôn mê trên giường Bên ngoài phòng bệnh Chuyện này chỉ tại Trần Minh Chết Nếu không phải anh ta mua cho bố chai rượu chết tiệt kia thủy sao bố lại phải vào viện chứ Mà bố cũng đã bị vậy rồi Còn không thấy mắt mũi đâu Người ngoài còn đến nhanh hơn Bạch Tuyết vừa nói Vừa đưa mắt nhìn Phương Thế Hoa Ý tứ rõ ràng là Em đã cho anh cơ hội rồi đấy Tiếp theo xem anh có thể giữ được chị gái em hay không Thế Hoa đâu phải người ngoài Lần này mẹ phải hỏi rõ xem Trần Minh Chất làm con rể kiểu gì Ăn không uống không ở nhà mình thì thôi Bây giờ còn hại bố còn nữa Cái loại người này Nhà họ Bạch chúng ta làm sao mà chớ nổi Trong mắt chú Minh Phượng tràn đầy lừa giận Bạch Diệp Trí nhìn một cái Rồi cúi đầu không nói gì Phương Thế Hòa hạ giọng nói Cô, cô đừng giận Bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm Thật ra trong lòng Diệp Trí Cũng không dễ chịu gì Chúng ta vẫn để từ từ xem tình trạng chú Bạch Xem thế nào đã Lúc này, hai mắt Bạch Diệp Chi mờ mịt, nghe mẹ và em gái nói chuyện, cô chẳng nói được câu gì biện bạch cả. Vừa rồi bác sĩ cũng đã nói rõ ràng, bố cô là vì uống quá nhiều rượu, hơn nữa vốn đã có bệnh tim mạch cho nên mới xảy ra chuyện. Sau khi ngất xỉu còn phải chờ kết quả kiểm tra toàn thân mới biết được vấn đề cụ thể như thế nào. Tóm lại, tình hình không tốt chút nào. vốn là qua tối hôm qua, bạch diệp chi biết bố mình đã có cái nhìn khác về trần minh chiết nhưng ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này Liếc nhìn về phía cuối hành lang trần minh chiết vẫn còn chưa thấy đến bên tai vẫn là tiếng của mẹ và em gái lại thêm mấy lời giả dối của phương thế hoa cô bỗng cảm thấy thật lạc lõng diệp chi bố thế nào rồi lúc bạch diệp chi đang ngồi trên chiếc ghế lạnh băng tự bịt tai mình thì nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên cách đó không xa không hiểu sao vào lúc ấy trái tim cô bỗng ruồn lên cô ngẩng đầu lên thì thấy Trần Minh Chết mặc bộ đồng phục bảo vệ cũ kỹ đang đi về phía này cậu vẫn còn mặt mũi mà đến đây à máu cút đi cho tôi cút tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu Chu Minh Phượng vừa nhìn thấy Trần Minh Chết đến đã chỉ thẳng mặt quát mẹ, mẹ nói nhỏ chút ở đây là bệnh viện Bạch Diệp Trì vội vàng nói Bấy giờ Trần Minh Chết mới bước tới Trước mặt Bạch Diệp Trì Thấy hai mắt cô đỏ hết lên Liền cao mày Ngay cả anh Phương đẹp trai cũng đến sớm hơn anh Ai không biết còn tưởng Anh ấy mới là con trai bố tuổi đấy Bạch Tuyết em đừng nói linh tinh Bạch Diệp Trì trừng mắt Liếc Bạch Tuyết một cái Rốt cuộc thì bố làm sao Lúc này Trần Minh Chết mới nhìn Chú Minh Phượng xô ruột hỏi còn không phải tại cậu à? các loại yêu tinh hại người, không những làm lỡ giờ diệp chi nhà tôi, bây giờ còn muốn hại cả chồng tôi, cậu mới hài lòng phải không? cậu cút ngay cho tôi. từ đầu đến cuối, phương thế hoa không nói câu nào, trong mắt anh ta thấy đối phó với trần minh chết căn bản là không cần ra tay. hơn nữa anh ta biết, bây giờ ngay cả cái chức bảo vệ quèn mà trần minh chết cũng không được làm nữa. anh ta còn rất tự tin, chưa cần có anh ta ở tân thành. Trần Minh Chết sẽ bị anh ta đỉ cho không ngóc đầu lên được Đến lúc đó Bạch Diệp Trì chắc chắn sẽ là của anh ta Tuy rằng sẽ phải chờ đợi một thời gian nhưng Phương Thế Hoại chắc chắn việc chờ đợi này là xứng đáng Mỗi khi nhìn đôi mắt ngập nước của Bạch Diệp Trì thì anh ta càng thấy mê mẩn hơn nữa Bây giờ trong đầu anh ta đang tưởng tượng ra Bạch Diệp Trì sẽ khóc thế nào khi nằm dưới thân anh ta khỏi cần nói trong lòng anh ta vui sướng biết bao nhiêu mẹ bạch diệp trì dường như muốn nói gì đó nhưng đúng lúc bác sĩ đã kiểm tra xong đang mở cửa phòng bệnh đi tới chủ nhiệm Lưu, chú bạch suốt cuộc là bị sao vậy ạ vừa nhìn thấy mấy vị bác sĩ đi tới phương thế hòa đã đon đả tới đón vẻ mặt sốt sáng hỏi biểu hiện cứ như mình là con dê không bằng càng nhìn chủ minh phượng càng cảm thấy Phương Thế Hoa mới đúng là con rẻ của mình Hai Chủ nhiệm liêu lắc đầu Vừa thấy thế Tất cả mọi người đều xuôn lên Tình trạng bệnh nhân khá đặc biệt Nói thế nào nhỉ Ông ấy bị ngất là bởi vì Trước đó hấp thụ lượng cồn quá lớn Mà lượng cồn này nồng độ lại cao Khiến bệnh tim mạch tái phát Nên mới hôn mê Nhưng đây chỉ là phỏng đoán Cụ thể thế nào Cần làm thêm một vài kiểm tra mới xác định Rõ được nguyên nhân dẫn đến hôn mê Vậy bố chúng tôi rốt cuộc Ông nhà chúng tôi khi nào mới tỉnh lại Thế này đi Mấy ngày này có một vị bác sĩ nổi tiếng Đang ở yên Kinh Đến bệnh viện chúng tôi tổ chức tọa đàm Ngày hôm qua Người giàu nhất tân thành là Thẩm Vinh hoa đấy Có biết không Người thân nhà ấy nằm viện mấy tháng Hôm qua được vị bác sĩ nổi tiếng kia châm cho mấy kim Thì đã khỏi xuất viện rồi Chủ nhiệm lưu, vậy ông có thể gọi vị bác sĩ đồng y kia tới chữa trị cho ông bạch nhà chúng tôi được không? Ngay lập tức, Chu Minh Phượng nói với vẻ mặt đầy hy vọng vị chủ nhiệm lưu kia cười gượng lắc đầu Tôi làm gì có cái tài ấy nhưng mà cậu Phương ở đây còn là con rẻ nhà bà không chừng cậu ấy có cách đấy Nói xong, không để mọi người kịp giải thích mấy vị bác sĩ đều rời đi Lúc này, Phương Thế Hoa cũng không nói gì Chu Minh Phượng cũng không để bụng nói Thế hoa, chỉ cần cháu mời được vị bác sĩ kia Tới chữa trị cho chú Bạch cháu Thì cháu chính là con dè nhà cô Hôn sự của cháu và Diệp Trì Cô đồng ý Mẹ, sao mẹ lại như vậy Còn im lại, không được nói gì hết Bạch Diệp Trì tràn đầy uất ức Mặc dù cô rất bực bội Vì Trần Minh Chiết không có chi tiến thủ Vô cùng mất mặt Nhưng lúc trước chính cô chọn Trần Minh Chiết Hơn nữa ba năm nay Trần Minh Chiết hiền lành thật thà Không hề oán giận nhà cô nửa lời So với Phương Thế Hoa Bạch Diệp trì càng mong muốn Được sống yên ổn bên Trần Minh Chết hơn Trần Minh Chết nhìn khuôn mặt oan ức Đầy nước mắt của Bạch Diệp trì Muốn mở miệng nói Nhưng lại bị chùa mình phượng liếc mắt Sao cậu vẫn chưa cút Vẫn còn mặt mũi mà đứng đây à Bạch Diệp trì nghe thế Nhìn Trần Minh Chết một cái Rồi xoay người chạy đến cuối hành lang Vừa chạy vừa khóc Chú Minh Phượng quay người mang theo vẻ mong chờ nhìn Phương Thế Hoa bao nhiêu hy vọng đều gửi gắm hết lên người anh ta tuy rằng nhà họ Bạch ở Tân Thành cũng là công ty gia đình nhưng dẫu sao Bạch Dũng Quang cũng vẫn bị dòng họ ghẻ lạnh cho nên nhà họ cũng chẳng nhận được bao nhiêu nguồn lực nếu phải đi cầu xin những người trong họ giúp đỡ Chu Minh Phượng thả gửi gắm hy vọng lên người con rể quý hóa này còn hơn lúc này Trần Minh Chết cũng không nói gì anh biết Bây giờ mình có nói gì cũng vô ích, lập tức xoay người đi tới chỗ rẽ, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Ở Yên Kinh, A Báo đang lái xe lên tới một ngôi biệt thự mang phong cách cổ kính ở trên đỉnh núi, thì bỗng nhìn thấy có cuộc gọi tới, ông ấy vội vãi nhấc máy. Cậu Trần A Báo, lập tức giúp tôi tìm hiểu xem, người bác sĩ nổi tiếng ở Yên Kinh tới Bệnh viện Nhân dân Tân Thành là ai? Xem có thể nhanh chóng giúp tôi Sắp xếp người này điều trị cho ông già vợ nhà tôi không Nghe thấy vậy A báo đang ngồi trong xe nhanh chóng đáp Cậu Trần Chuyện này chắc không có vấn đề gì Cậu đợi tôi một lát Trần Minh Chiết cũng không nói gì nhiều Lập tức cuốc máy Lúc này Trần Minh Chiết xài bước đến chỗ Bạch Diệp Trì Đang ngồi trên ghế Diệp Trì Bố của chúng ta nhất định không sao đâu Bạch Diệp Trì gật đầu Nhưng cô nhìn Trần Minh Chết Đang khoác bộ đồ bảo vệ trên người Cũng đủ biết Hiện giờ Trần Minh Chết chẳng thể giúp được gì Anh đi làm đi Em ở đây là được rồi Anh ở đây Bạch Diệp Trí không nói phần sau Nhưng lúc này Trần Minh Chết đã hiểu rồi Anh chẳng nói lời nào Quay người bỏ đi Bởi vì lúc này điện thoại của anh đang gieo Thế Trần Minh Chết bình thản rời đi Trong lòng Bạch Diệp Trí Bỗng dấy lên sự thất vọng Mặc dù quả thật cô không muốn Trần Minh chết ở lại đây, dù sao bây giờ mẹ cô đã đổ hết mọi tội lỗi lên người Trần Minh chết vì bố cô phát bệnh. Hôn mê. Hơn nữa, cho dù Trần Minh chết có ở lại đây, thì một người bảo vệ quẻ như anh, chỗ ăn chỗ ở đều dựa vào nhà cô, thì có được cách gì cơ chứ? Lẽ nào mình sai thật rồi sao? Mà lúc này phía bên kia hành lang Cô, cô yên tâm Con nhất định sẽ nghĩ cách Con đi gọi điện thoại ngay đây Chị Trần Minh Chết đi đâu rồi Trông thấy Bạch Diệp Trì quay lại Bạch Tuyết bước về phía trước hỏi Hàn Bình thường cô ta không coi người anh rẻ Bám váy vợ kia ra gì Đương nhiên Bạch Tuyết không dễ dàng Tha cho Trần Minh Chết Anh ấy Anh ấy đi rồi Đi rồi Nghe thấy thế Bạch Tuyết lập tức cười khinh bỉ Chị Chị xem, em đã nói gì? Cái tên chuẩn minh chất này chính là đồ bỏ đi Nếu không phải tối hôm qua Anh ta đem về một chai rượu trắng Thì bố sẽ ra nông nỗi này sao? Em thấy, còn chẳng bằng chai rượu vang tối qua của anh Phương nữa Ít nhất sẽ không làm bố phát bệnh Bây giờ, bố của chúng ta còn chưa tỉnh lại Người gây ra hoại như anh ta thiên lại tốt phổi mông bỏ chạy rồi Bạch tuyết <cười> Thôi đừng nói gì nữa Diệp trì mẹ phải nói trước mấy câu khó nghe. nếu như bố con mà có mệnh hệ gì, mẹ nhất định sẽ không tha cho thằng vô dụng đó. nếu như lần này bố con không xảy ra chuyện, mẹ cũng muốn con nhanh chóng ly hôn với thằng vô tích sự ấy, lập tức ly hôn, sau đó kết hôn với thế hoa. thằng vô dụng kia sao có thể so được với thế hoa? mẹ, chủ mình phượng xua tay, không cần nói gì nữa. mấy năm qua mẹ và bố con đã quá nuông chiều con rồi. nếu không bây giờ nhà ta sẽ chẳng ra nông nỗi này vừa đúng lúc phương thế hoa gọi điện xong và đi tới nghe được câu này trong lòng vô cùng vui mừng nhưng khuôn mặt của anh ta vẫn tràn đầy ân cần cô diệp chị mọi người đừng quá sốt ruột con đã gọi điện cho bố rồi bố con nói rằng ông ấy sẽ xử lý nhanh chóng con tin trong một lúc nữa vị bác sĩ nổi tiếng đến từ yên kinh kia sẽ tới chữa trị cho chú bạch thôi mặc dù nói miệng thế Nhưng Phương Thế Hoa chẳng có chút tin tưởng nào đối với chuyện này. Lần này thật sự không biết cảm ơn cháu nhờ nào. Thế Hoa, cháu yên tâm. Chỉ cần chú Bạch của cháu qua khỏi được, cô sẽ làm chủ. Về nhà sẽ để cháu và Diệp Tri nhà cô ở bên nhau. Lúc nói chuyện, bà ta còn giơ tay giá nắm lấy tay của Bạch Diệp Tri đặt lên tay Phương Thế Hoa. Bạch Diệp Tri muốn rụt tay lại nhưng bị mẹ mình nắm chặt lấy. Giây phút ấy, Cả người Bạch Diệp Trì nòng gian Khuôn mặt vừa xấu hổ vừa tức giận Nhưng Bạch Diệp Trì càng như vậy Lại càng khiến Phương Thế Hoa hưng phấn tột độ Mặc dù Phương Thế Hoa Đã chơi không biết bao nhiêu đứa con gái Thậm chí lúc du học Ở nước ngoài Anh ta còn chơi cả gái nước ngoài Nhưng quả thực Bạch Diệp Trì quá hoàn mỹ Thân hình khuôn mặt nuột nà Xinh đẹp vô cùng Trên người cô còn có một loại hương thơm mê người Chính vì thế mà Phương Thế Hoa Mới không tiếc mọi thứ để có được người con gái này. Còn về Trần Minh Triết, kể từ khi Phương Thế Hoa biết được nội tình thì anh ta luôn coi Trần Minh Triết là không khí. Anh ta biết thông tin từ miệng Bạch Tuyết là 3 năm qua, mặc dù Bạch Diệp Chi và Trần Minh Triết ở cùng một phòng nhưng chia ra ngủ riêng, thậm chí Trần Minh Triết còn chẳng chạm được vào tay của Bạch Diệp Chi. Lúc này, anh ta nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà mềm mại thấu xương. Đương nhiên cảm giác ấy chẳng thể diễn tả bằng lời Trần Minh Chết Cái tên ngốc vô dụng nhà mày <cười> Bây giờ Tao đang nắm lấy tay vợ mày Cũng nhanh thôi Còn ngủ với vợ mày Mày có thể làm gì được tao Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ và tức giận Của Bạch Diệp Trì Phương Thế Hoa cảm thấy Khoảng cách của mình với mục tiêu Lại gần thêm một bước rồi Còn lúc này Trần Minh Chết đã rời khỏi bệnh viện Đang nói chuyện điện thoại được vậy mấy người sắp xếp đi có điều hay bỏ đi nói rồi chuẩn bình chết cúp máy quay đầu nhìn tòa nhà cấp cứu ở phía sau lưng sau đó lắc đầu đi ra ngoài cổng bệnh viện có điều thứ khiến chuẩn bình chết không thể ngờ tới là khi anh chuẩn bị chạy xe điện rời đi lại bị một giọng nói quen thuộc gọi lại quay đầu lại thì anh nhìn thấy ninh phương mặc một bộ váy công sở màu đen khí chất cao quý đi về phía mình người đẹp họ nè sao chị lại ở đây ai chuyện này ông thẩm nói với tôi rằng có một người bệnh rất quan trọng cần tôi tới sắp xếp một chút ờ vậy chị bận đi tôi đi trước đây ninh phương cạn lời trong lòng cô vẫn luôn không hiểu sao cái tên trần minh chết này cứ giả bộ chi không biết rõ ràng giá trị con người của anh lên đến cả trăm triệu thậm chí ông thẩm còn vô cùng cung kính với anh Vậy mà người này lại cứ thích mặc bộ đồ bảo vệ cũ dích rồi chạy trước xe điện bị đụng hỏng cả đầu xe rồi. Thế này có phải là quá khiêm tốn rồi không? À thì... Nhưng Trần Minh Chết không hề cho Ninh Phương cơ hội. Hơn nữa, Trần Minh Chết cũng có phần tức giận vì bình rượu lần trước Ninh Phương tặng. Vừa nãy, anh em mấy người bác sĩ nói biết được trước đây Bạch Dũng Quang có tiền sử bệnh tim mạch. Hôm qua, ông ấy uống loại rượu trắng có độ nguyên chất cực cao Hơn nữa, nhất thời bố vợ còn không làm kiềm được Mà uống quá chén Vậy nên chuyện tốt lại thành chuyện xấu Nói thật, lòng anh cũng vô cùng bức bối Cậu tròn đi à? Ngay lúc trong bụng Ninh Phương đang thầm thì rằng Tôi còn chưa nói tôi đến bệnh viện để thăm khám cho bố vợ anh đó Thì đằng sau lưng bỗng vang lên âm thanh vô cùng gấp gáp Ông thầm, sao ông lại tới đây? Chuyện là liên quan tới bố vợ của cậu Trần Tôi có thể không tới sao Hơn nữa cô có biết Vì sao Bạch Dũng Quang phát bệnh không Ninh Phương lắc đầu Cô đấy Cô làm việc mà sao không điều tra cho tử tế Hôm qua do món quà mà cô chuẩn bị cho cậu Trần Chai rượu đó có nồng độ quá cao Lúc trên đường tới đây Tôi đã gọi điện cho viện trưởng bệnh viện nhân dân rồi Viện trưởng đã kể tỉ mỉ tình huống hội Trần cho tôi nghe Mặc dù Bạch Dũng Quang không có vấn đề gì lớn Nhưng nguyên nhân của chuyện này Là do chai rượu đó đấy Vừa nghe thấy vậy Sao mặt Ninh Phương thay đổi hẳn À Chẳng trách Vừa nãy Trần Minh Trước có vẻ không muốn tiếp chuyện tôi Lẽ nào nổi giận rồi Cô đấy Tốt nhất cô đừng làm cậu Trần ghi thủ chúng ta Tôi điều tra rồi Cái người tên Vương Giã đến đây mấy ngày trước Nắm trong tay một công ty xuyên quốc gia rất lớn Hơn nữa Đó chỉ là kinh doanh bè nổi của cậu ấy mà thôi Ai ra Sau này cô nhớ đèn cho cậu Trần con xe Nhớ lấy Cái gì quý thì đèn cái đó Đừng có tiết kiệm, biết chưa Biết rồi Ông thầm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa thẩm Vinh Hoa nhìn Trần Minh Chết Đã biến mất khỏi tầm nhìn của mình Nhanh chóng quay người Gọi điện thoại cho bác sĩ đường ngay Trên hành lang bệnh viện Lúc này, viện trưởng bệnh viện nhân dân Đích thân dẫn mấy người bác sĩ nổi tiếng Có thâm niên trong nghề của bệnh viện tới kiểm tra cơ thể cho Bạch Dũng Quang sau đó đi ra ngoài phòng bệnh Viện trưởng tử chú Bạch từ hàng tùng ngẩng đầu nhìn Phương Thế Hoa dường như chẳng thèm coi anh ta ra gì sau đó nhìn sang chú Minh Phượng đang nhìn mình với ánh mắt xô ruột Yên tâm đi bệnh tình của ông Bạch rất ổn định không có vấn đề gì lớn có điều vẫn cần phải điều trị đơn giản còn về nguyên nhân dẫn tới hôn mê là do uống rượu trắng có nồng độ quá cao tạo thành phản ứng thần kinh gián đoạn mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nghe thấy lời của viện trưởng già ở trước mặt, lúc này chú Minh Phượng mới thở phào một hơi. Vậy ông nhà tôi mất bao lâu mới có thể tỉnh? Từ hàng tùng chậm rãi mỉm cười. cười. Ông Bạch đang say rượu, hơn nữa uống quá nhiều, sợ là phải say mất mấy ngày. Có điều, là nữa bác sĩ đường từ Yên Kinh tới, sẽ đến tiêm cho ông Bạch mấy mũi, chắc là sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Được, được, cảm ơn viện trưởng từ Thật không biết cảm ơn ông như nào Đúng lúc này Một người đàn ông mặc đồ thời đường Vội vã đi tới Ông Đường, ông tới rồi Trông thấy đường phòng mặc một bộ đồ Thời đường bước nhanh tới Từ hàng tùng lập tức bước về phía trước Đón tiếp, đám người bạch diệp trì Đầy kinh ngạc Đương nhiên, bọn họ đều nghĩ Tất cả những điều này đều là công Của phương thế hoa À, à, không có gì Đi xem thử sao Vốn dĩ hôm nay Đường Phong phải quay lại Yên Kinh Nhưng ông ấy lại nhận được hai cuộc điện thoại liên tiếp Cuộc điện thoại đầu Là của Thẩm Vinh Hoa gọi tới Thật ra ông ấy có ấn tượng khá tốt Với Thẩm Vinh Hoa Nhưng không phải vì Thẩm Vinh Hoa Mà thay đổi hành trình của mình Vậy nhưng khi ông ấy đang từ chối Thì lại có một cuộc gọi khác gọi tới Điện thoại đến từ Yên Kinh Hơn nữa, lần này còn là do Chủ tịch Hiệp hội Đồng Y Hoa Hạ gọi tới Có bác sĩ nổi tiếng ở Yên Kinh Như đường phong giúp đỡ Chưa đến 10 phút, Bạch Dũng Quang Đã có thể mở hai mắt ra Mặc dù có chút mơ hồ Nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều Ông Bạch Ông Bạch Bố Chú Bạch Lập tức mọi người đầu lên tiếng Bạch Dũng Quang gật đầu Cảm ơn bác sĩ Thật sự cảm ơn bác sĩ lúc này nước mắt của chùa minh phượng sắp trào ra rồi đường phong bình thản lắc đầu không có gì đừng người khác nhờ vả nếu đã tỉnh rồi tôi đi trước đây còn nữa bệnh nhân có bệnh tim mạch nghiêm trọng khuyến nghị nên để ông ấy ở lại bệnh viện của chúng tôi mấy ngày để quan sát là tốt nhất được chùa minh phượng nhanh chóng đồng ý lúc này từ hàng tùng lập tức mỉm cười bên phía bệnh viện chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi mọi người cũng có thể ai về làm việc của người đấy được rồi ở đây có hộ lý cao cấp chăm sóc ông bạch rất thuận tiện nghe thấy vậy bạch diệp trì đang định nói gì đó nhưng bị từ hàng tùng ngắt lời mọi chi phí đã có người trả giúp mọi người rồi được rồi mọi người nghỉ ngơi cho tốt lát nữa tôi sẽ cho người tới chuyển mấy người tới phòng bệnh cao cấp suốt lời viện trưởng từ cùng những người khác rời khỏi phòng bệnh Cảm ơn viện trường tư Phương Thế Hòa vội vã tiện mấy người từ hàng tùng ra khỏi phòng bệnh nhưng mấy người từ hàng tùng chẳng thèm đầy ý đến anh ta. Đến khi đi ra khỏi phòng bệnh từ hàng tùng hỏi người bác sĩ trẻ tuổi đứng cạnh mình. Người trẻ tuổi bạn nãy là ai vậy? Mấy người đều lắc đầu. Rất rõ ràng bọn họ chẳng ai biết. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng